Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện. Đạt tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần 70, hồi 34. Sinh tử đường tơ. Thượng Quan Kim Hồng có vẻ trầm ngâm, hình như hắn muốn nói gì nhưng lại không hé miệng. Lão già bắt đầu bập thúc Như không có chuyện gì xảy ra tại nơi ấy Thượng qua Kim Hồng chậm chậm quay mình Và chậm chậm bước đi Kinh vô mạng bám theo như cái bóng Như ngọn đèn lồng càng lúc càng xa Cả một vùng quanh trường đỉnh lại chìm vào bóng tối Lý Tẩm Hoan vẫn nhìn theo bóng đen xa dần Mắt hắn đăm đăm như minh mang nhiều tâm sự Lúc quay mình bỏ đi Không biết vô tình hay cố ý Thượng qua Kim Hồng ném tiên mắt thật nhanh Về phía Lý Tẩm Hoan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 Lão già đi với Lý Tẩm Hoan đi trước song song Tuần Tiệp Bạch im lặng đi sau Theo đúng tư thế của một đứa bé đi theo người lớn Tuy nàng cúi đầu không nói một lời nào Nhưng trong lòng vui sướng đến độ muốn la lên cho mọi người cùng biết Bởi vì mỗi bận ngẩn đầu lên là bắt gặp ngay người lý tưởng của nàng trước mắt Người đàn ông khả ái dưới con mắt của nàng Ánh trăng càng về khuya càng tô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 Phải tìm cách moi ra cho kỳ được lý lịch của ông cháu mình rồi Lý Tẩm Hoa bị cười Cũng có lẽ tại vì tôi đã đoán được lai lịch của tiền bố rồi đấy chứ Lão già nhấp nháy mắt Sao? Lý Tẩm Hoa nói Khắp trong tiền hàng Có thể đẩy lui được thượng quan Kim Hồng Thì đầu có mấy người Lão già cười Nếu tháng hoa cho rằng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 Võ Công đã vốn là huyền diệu Người hiểu được nó không có nhiều lắm đâu Lý Tẩm Hoa nói Thế nhưng Lão già lại ngắt lời Lão cười và chặn lời Tôi chỉ thích thấy những người tốt Nhưng Lý Thám Hoa phải sống Thế nên Thám Hoa không nên nói chuyện Cám ơn hay đa tạ làm gì cả Có phải Thám Hoa đã muốn nói thế không Theo tôi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 Xin tuyển bối chỉ giáo Lão giả nghiêm mặt Lâm Thị Âm không cần thiết đến sự bảo vệ của Tháng Hoa Cho nên bây giờ Tháng Hoa còn đi Thì đối với nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hại đâu Lý Tẩm Hoan cúi mặt làm thinh Lão già nói tiếp Bản thân của Lâm Thị Âm vốn không phải là đối tượng của người ta hám hại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 Lý Tẩm Hoan gắn gợm mỉm cười Chuyện chi mà phải tìm người Tới đối phó với tôi Tôi vẫn xem anh ấy là băng hiếu Của tôi cơ mà Lão già nói Nhưng hắn thì không nghĩ thế Thám hòa có biết Người hắn đã tìm được là ai không Lý Tẩm Hoan đáp Hồ bất quy Lão già gật đầu Đúng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 Hắn thật sẽ sợ mà dâu mất luôn đó Tùy nói đi là đi Đi không quay đầu nhìn lại Nhưng trong lòng của Lý tập Hoan Vẫn bị một vòng vây vô hình Giảng buộc quá chặt Hắn biết lần này không biết bao giờ Mới được gặp lại Lâm Thi âm Từng kiến thì nam Biệt diệt nam Gặp nhau thì rất khó Mà xa nhau càng thấy khó hơn Trong mười mấy năm nay Hắn gặp Lâm Thi âm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 Mãi cho đến lúc cơn họ đã dịu Thì hắn đã quyết định xong Hắn không nên nghĩ đến những việc Không nên nghĩ nữa Cũng may hắn còn nhiều việc cần làm Cái lão già họ tôn đấy Chẳng những là bậc trí Mà nhất định còn là bậc cao nhân Giải dạng phong trần Đời này gần như không có chuyện nào Mà lão ta không biết Nhưng Về lai lịch của ông ta Thì quả thật là kỳ ví Ông là ai